Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net ngày nay, sau bao nhiêu thử nghiệm về các chế độ chính trị, cuối cùng đành phải quay trở lại thời kỳ quân chủ để vãn hồi tôn ti trật tự, vốn là nền tảng không thể thiếu trong bất cứ xã hội nào. Đặc biệt ở những nước phát triển chậm như Việt Nam, chính thể độc tài tất nhiên không chấp nhận được bởi vì nó kìm hãm sức kiến của dân tộc. Nhưng ngay cả chế độ Cộng hòa cũng chẳng thích hợp bởi dân chủ thường nảy sinh hỗn loạn. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất là trở về với quân chủ, đáp ứng khát vọng thầm kín của bá tánh. Thì cứ nhìn sang Campuchia sẽ thấy ngay, Sia Núc có tài cán gì đâu, mà cuối cùng dân cũng đón về giấc lên ngôi cao. Chẳng qua vì truyền thống Á Đông vốn có lòng chung đối với hoàng tộc mà thôi. Cái địa vị ấy ở Việt Nam mai sau, làm gì có ai xứng đáng hơn Nguyễn Bản Hồng Vương. Ông sẽ lấy nhân nghĩa chỉ dân, tái lập triều đại Hồng Vương dựng nước, Điềm thanh bình trong muôn dân như thời Nghiêu Thuấn, nhà nhà ngủ không cần đóng cửa, Của rơi đầy đường không ai chằm nhặt. Ông xét thiên đô ra vùng sơn tây, cái nôi của dòng Lạc Việt thuở trước, xây cung điện dựa lưng vào núi Ba Vì, và hàng năm mở hội đua thuyền trên sông đáy. Chao ơi, bao nhiêu viễn ảnh thật huy hoàng vẽ ra trong trí tưởng tượng của quần thần chung quanh. Bà Mị Ngọc nghe mãi nhập tâm và tin như chuyện sắp xảy ra, cũng chẳng có gì lạ. Trên đất Mỹ phồn vinh này, thiếu gì những ông đạo khùng giao giảng giáo lý bậy bạc mà tiến đồ vẫn chạy theo nượm nượm, đóng góp tài sản và thậm chí đem cả vợ, dâng cho giáo chủ hành lạc. Nguyễn bản Hồng Vương tuy mơ mộng nhưng ít xa còn khôn khéo để lộ cho đệ tử biết tấm lòng yêu nước thương dân tha thiết của ông và tạo cho họ niềm hy vọng mãnh liệt rằng chỉ nay mai tất cả đều sẽ có một chỗ đứng vinh quang trong triều đại mới. Không biết có phải vì vận số an bài hay không, nhưng rõ ràng từ ngày về hầu hạ vua Hồng Vương thứ 49, bà Mị Ngọc bỗng ăn nên làm ra. Mặc dù rằng nền kinh tế Hoa Kỳ và nhất là Cali đang hồi tuột sốc. Giữa lúc đồng hương nhiều người bán tống nhà cửa dọn đi tiểu bang khác tìm việc, thì bà mở tiệm neo thứ hai, rồi thứ ba mướt người trông coi, tổng số thu nhập hàng tháng, trừ đầu trừ đuôi, vẫn còn vượt sự dự đoán của bà ngày mới sang tiệm. Sự may mắn ấy làm bà Mị Ngọc càng tin rằng chồng bà có chân mạng đế vương và sớm muộn gì bà cũng sẽ lên ngôi tránh cung hoàng hậu. Trước mắt bà chỉ việc cắm đầu cắm cổ kiếm tiền để dâng cho chồng có phương tiện hoạt động, rồi nay mai trời sẽ đền bù cho bà. Vốn liếng lúc ly dị viết chồng cũ, bà cũng thơ thới moi ra trao hết cho vô hùng để dùng làm tài sản của triều đình. Từ cách suy nghĩ lệch lạc và chủ quan Cộng thêm vài người chung quanh suối bảy Nguyễn Vĩnh Phan dần dần tưởng mình là vua thật Ông khạnh khạng xuống chiếu cho thần dân Và có lúc đã nghĩ đến việc tuyển cung phi và hậu cung cho đúng với truyền thống Bởi vì vua mà chỉ có một vợ Thì có khác chi người thường Phùng quân sư vội lớn tiếng ngăn cản ngay Bởi ông biết vua hùng và cả triều đình Trong đó có ông Đều đang sống bằng tiền của tránh cung hoàng hậu là chủ tiệm neo Cho nên không bao giờ nên làm điều gì mất lòng bà Mị Ngọc, rủi bà Cúp Lương thì vua tôi đều treo mõm hết. Nguyễn Vinh Phan hiểu ra đành cắn răng bỏ ý định cám dỗ đó. Loại chính khách mắc bệnh tâm thần như Nguyễn Vinh Phan không thiếu trong tập thể người tị nạn từ mười mấy năm qua. Họ như người đi trên mây, lâng lâng như bị đồng nhập, thân xác ở dưới đất mà tâm trí lầng lơ trên bầu trời, thật đáng tội nghiệp. Hai năm trước Hoàng Tiến tình cờ làm quen được một khuôn mặt còn dị nhân hơn cả Nguyễn Bản Hồng Phương nữa Đó là một cựu tướng lãnh miền Nam vừa sang Hoa Kỳ theo diện H.O Trong hàng ngũ tù nhân chính trị chân ướt chân giáo đến đất tự do Có lẽ ông Nguyễn Thành là người sung sướng hơn cả Chẳng phải vì ông có sẵn nhà cao cửa rộng, tiền bạc thong rong, cuộc sống vật chất sung mãn Những thứ ấy đâu có dễ dàng đến với ông ở một xã hội này Người con gái bảo lãnh ông chỉ có khả năng dành riêng cho bố căn phòng nhỏ bài trí rất sơn sài nuôi cơm ngày hai bữa, sắm sửa giấy bút cho ông viết hồi ký. Ông không có xe riêng, đi đâu một chút cũng phải ngỏ ý nhờ con hoặc bạn bè qua trước. Nói chung về điều kiện kinh tế ông chẳng bằng ai. Nhưng ông sướng hơn hẳn mọi người nhờ mang trong đầu một tâm bệnh hết sức trầm trọng. Đó là bệnh ảo tưởng và mơ mộng. Chẳng biết vì đâu Ông tin chắc như đinh đóng cột rằng đã đến lúc thời thế thay đổi, chế độ cộng sản tan đi và Việt Nam cần một vị lãnh đạo mới. Người lãnh đạo mới đó chính là ông, do Mỹ chuẩn bị đưa về và đặt lên ngồi vào ghế tổng thống. Ngày mới qua, chiến Hiếu ùn lồn đến thăm hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net